các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net sơ huỳnh tỷ ba thế nhận của đại tuy nhiên trong lòng lâm cũng không khó tránh khỏi khó chịu khi phải nép mình dưới sự bạo b ọ c của tên t r ù m cờ bạc theo lâm là kém tên tuổi tôi nói thiệt nam cam đừng buồn nhận tiền của nam cam hoài tôi ngại lắm chẳng thà có giúp được gì lâm nói khi chỉ có hai người nam cam hiểu cái gọi là tự ái giang hồ nên chỉ sau một thoáng nghĩ ngợi Y đã có ngay một giải pháp, mời đ e n gã đàn em của lương điếc. Sau khi đàn anh sổ khám đã hoàn toàn tâm ý phục sự cho năm cam, được gọi đến đại bản doanh. Chú cầm lấy hai cây vàng này cho anh Lâm chín ngón hồn bốn mua bán ngoài chợ Huỳnh thúc h á n Hàng ngày chú lấy tiền lãi lo cho anh Lâm nhớ đừng để anh Lâm biết đây là tiền của anh. Hương vợ của Lâm chín ngón đã rời bỏ quê hương từ lâu. lòng tin du đáng này chỉ còn là sát khí và gã chẳng tin ai cả. dù đó là kẻ luôn cư xử tốt với gã, đó là một chuyển biến tâm lý hậu quả do môi trường tù tội có quá nhiều tranh chấp lừa lọc mà Nam Cam và những người hâm mộ Lâm Chín Ngón đều không hình dung ra được. Ngọc, em gái trọng két, ngay sau khi Lâm về cũng đã tìm cách giúp đỡ, tình cảm nảy sinh, Ngọc quyết định làm vợ Lâm Chín Ngón. và cùng y xây dựng sự nghiệp lâu dài. bỏ ra một ít vốn lấy từ tiền chia được do bán căn nhà ở trên đường Lê Lai, ngọc rủ Lâm đi buôn thuốc tây. Những giang hồ mới lớn như Minh Đại Bàng, Lượng Lùn, Sang Địa, Hồng Địa, Sang Mộ sống ở khu vực chợ lớn, lục tục tìm đến Lâm chín ngón để tôn sưng gã. thế nhưng Lâm có lối cư xử có phần ti tiện và quá đ ố i ngạo mạn nên dần già số đệ tử. đang lẽ tăng lên lại mất dần theo thời gian sống với Lâm như vợ chồng chỉ trong một thời gian ngắn Ngọc cũng nhận ra thói biển l ậ n bẩn tiện của gã cuối cùng việc gì đến cũng sẽ đến sau một cuộc cãi vã nảy lửa do sự không minh bạch về tài chính của Lâm Ngọc cuốn gói bỏ đi Lâm chỉ nhún vai cười khẩy dẫu sao việc chia tay với Ngọc đối với Lâm tương đương với việc giải thoát Ngọc quá xấu gái không xứng với Lâm một giang hồ tiên tuổi nhất nhì Sài Gòn mộ chỉ là cơm nguội để khi đ ó i lòng, còn giờ đây Lâm đang thừa m ứ a muốn cặp bồ với Y phải có sắc đẹp hoặc có chút gọi là. Rồi thì Hải, con rể của út s e n một chủ động mại dâm có t tầm cỡ ở khu nhà Lô Cô Giang đã mang Lâm về nhà với tất cả sự sùng bái. Thế là Hồng, chị của Hải tiếp tục nối gót ngọc trở thành vợ của Lâm chín ngón. Cùng thời gian này. nam cam đã dùng uy tín riêng của mình để bảo lãnh cho lâm t r ì n h diện hàng ngày tại phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh lâm sống đầm ấm hạnh phúc với hồng trong một căn nhà riêng của cô để giữ chân anh chồng khét tiếng giang hồ hồng chiều chuộng hết mực cô không đẹp lắm và cũng không còn trẻ để hoàn toàn làm cho lâm say đắm nhưng thực ra nếu không g á nghĩa với cô có lẽ lâm đã phải tiếp tục ăn cơm tù do bí lối phải liều mạng đi cướp giật vớ v ẩ t ơn nghĩa ấy, con người như Lâm làm sao nhớ? Buốn là người không mấy gì biết điều và hơi có chút bình thường. Lâm đột nhiên dở quẻ với vợ. Một đêm, Lâm bàn trước với nhóm đàn em thân tín, trong đó cầm đầu là Hòa Búa, để đột nhập vào nhà của chính vợ chồng mình. Lâm để cửa không khóa và giả v ờ ngủ say do bọn nhập n h a hành động. Toàn bộ xe cộ máy móc và đồ thứ tài sản có giá trị khác của Hồng, dĩ nhiên. vì lâm làm gì có c ủ a mà để mất đã bị dọn sạch hôm sau trong lúc hồng muốn xỉu tại chỗ vì mất sạch c ủ a cài dành dụng lâm hớn hở đi đến điểm hẹn với h ỏ a búa cảm ơn các chú lâm t ỉ n h rụi nói rồi bỏ đi sau sau khi nhận được toàn bộ hàng hóa và bán sạch trước cả mắt ngỡ ngàng của hòa búa và sự hậm hực của lũ đàn em không một xu ten nào được chi ra ngoài câu nói cảm ơn vô nghĩa ấy chuyện chơi bẩn của lâm bị vỡ lở do chính hòa b ú a cùng lũ đàn em quá bực tức đem tàu bày lại cho năm cam dĩ nhiên chẳng chóng thì c h ả y tin tức ấy lọt về tay ông già vợ út s è n cả gia đình út s è n nho a nhau đòi xử tội lâm có điều uy danh của lâm đã làm trùn tay tất cả những cái đầu nóng trong gia đình út s è n nổ ra một cuộc cãi vã suýt dẫn tới đổ máu giữa lâm và gia đình bên vợ lâm bỏ đi và quay trở lại một băng du đảng tuyển mộ từ địa bàn cũ của lâm khu chuồng bò ngã bảy, toàn bộ dân có mặt trong khu vực cầu muối l a vào bên vực gia đình út sẹn lâm hậm hực bỏ đi từ d à y trở đi anh yêu cầu chú nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net